Phật nói Kinh Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố Quyển Hạ Lúc bấy giờ, phụ tướng bà La Môn, đại kiên cố, liền đến chỗ vua lê nổ. Đến nơi, hết lòng cung kính, lui ngồi qua một bên. Khi ấy, vua quan hỷ chúc tụng an ủi. Phụ tướng cũng lại cung kính đối đáp. Vua nói, Này đại kiên cố, ông vì ta suy tính phân chia đất nước này ra làm bảy phần. Ta cùng sáu vị đồng tử đều có phần đất riêng. Khi ấy, phụ tướng nhận lệnh vua rồi, bèn suy tính, để phân ranh giới. Góc Bắc, chánh Bắc, ranh giới rộng rãi. Góc Nam, chánh Nam, ranh giới nhỏ hẹp, cũng như hình dáng chiếc xe. Cảnh thổ trung ương, chỗ có nhiều người tụ hội đông đảo, là chỗ ở của vua Lê Nổ. Có thành Nại Đa Bố La, nước Ca Lăng Nga, thành Bao Đát Na, Nước ma thấp ma ca Thành ma hê Nước dạng đế na Thành lao lỗ ca Nước tô dĩ la Thành dĩ đề hê Nước di thể la Thành lớn chim ba Nước ma già đà Thành lớn ca thi Nước ba la nại Như vậy bảy nước đã phân ranh giới rồi Khi ấy Sáu vị đồng tử ở nơi mỗi chỗ Nhận lễ vua quán đảnh Đều lên làm vua thống lãnh một dùng Từ đây về sau mới có bảy vua Đó là vua Lê Nổ, vua Phá Oán, vua Phạm Thọ, vua Thắng Tương, vua Minh Ái, vua Trì Quốc, vua Đại Trì Quốc Như vậy, bảy vua đều có phần đất thống lãnh riêng Một thời gian sau, sáu vị vua là nhóm họp cùng đến chỗ phụ tướng bà La Môn Đến rồi thưa Này đại kiên cố, ông sẵn có mưu trí tài lược phò tá cho đại dương lê nổ. Chúng ta sáu vua cũng mong được ông giúp đỡ như vua kia. Phụ tá bà La Môn nghe như vậy rồi, chấp nhận phụ giúp cho cả bảy vua. Nếu có công việc thì cùng nhau bàn luận. Bây giờ phụ tướng bà La Môn sau này lại còn dạy cho bảy ngàn bà La Môn tụng kinh điển, dạy cho bảy ngàn bà La Môn khác đọc kinh điển. Khi ấy, các trưởng giả, bà la môn, sĩ thứ, nhân dân đều biết, đều thấy phụ tướng bà la môn tài trí như vậy, cùng nhau luận bàn. Ông đại kiên cố này đúng là một bậc đại bà la môn chân thật, lại có thể dạy các vị bà la môn đọc tụng kinh điển, di đà. Khi ấy, phụ tướng bà la môn nghe mọi người nhận xét như vậy, liền nghĩ Các bà la môn, trưởng giả, sĩ thứ, nhân dân này ở đâu họ cũng tụ tập, cùng nhau bàn luận tán dương ta, cho ta tài trí, lại xem ta là đại bà la môn chân thật. địa vị này chẳng thích hợp với ta. Giả lại, ta tự xét thật chẳng phải là đại bà la môn chân thật. Ta này không dạy các bà la môn đọc tụng kinh điển di đà nữa. Giả sử có hiểu biết rộng rãi, Thật sự chẳng phải là ta tài giỏi. Hú nữa, sắc thân hình tưởng thế gian của ta không tồn tại lâu dài. Ta xưa đã từng nghe các bậc trí tiên đức kỳ cựu Đại Bà La Môn nói, Trong Pháp của Bà La Môn, ai trong bốn tháng mùa hạ, Ở chỗ thanh vắng, tu tập bi quán. Nếu thiên quán được thành tựu, Thời thiên dương Đại Phạm sẽ hiện thân đến, Thỏa mãn lòng cầu nguyện. Nếu sự việc là như vậy là điều ta vui sướng, ta nên như lời dạy mà tu tập thiền quán này. Nói và nghĩ như vậy rồi, bây giờ phụ tướng bà La Môn muốn trong 4 tháng mùa hạ ở chỗ thanh vắng tu tập thiền bi quán, liền đến chỗ vua Lê Nổ, đến nơi thưa. Tâu Đại Dương, tôi nay muốn trong 4 tháng mùa hạ ở chỗ thanh vắng tu tập thiền bi quán, mong Ngài chấp nhận bấy giờ vua Lê Nộ nói Đại kiên cố Tùy ý ông muốn Nay đúng lúc Phụ tướng bà La Môn được vua cho phép rồi Đến chỗ thanh vắng Lặng hết lòng chuyên chú Trong bốn tháng mùa hạ tu tập bi quán Bốn tháng mùa hạ đã qua Đúng ngày rằm trăng sáng Các bí sô bố tác Ngay tại chỗ kia Y theo pháp của bà La Môn dùng cù ma di còn mới tinh trét trên đất rồi lập đàn quả ở bốn phương ở chính giữa đàn quả lại lập lò lửa bây giờ phụ tướng bà La Môn tắm rửa, mặc áo mới sạch sẽ từ phương bắc bước lên đến tranh đàn phía nam rải cỏ kiết tường phủ khắp mặt đất của đàn mặt xoay về phía bắc mà ngồi cầm tẩy rô phượt cử hành đốt lửa để tế phạm thiên Phụ tướng bà La Môn tác pháp chưa bao lâu, bỗng ở phương Bắc hiện ra tướng ánh sáng lớn. Phụ tướng bà La Môn thấy ánh sáng rồi, cho là hy hữu, toàn thân lông dựng đứng, lại càng nghiêm túc cung kính, dẫn tâm mà trú. Ánh sáng kia càng rực rỡ xưa nay chưa từng thấy, khi thiên dương đại phạm hiện ánh sáng lớn, chưa bao lâu từ phương Bắc đến, trụ trong hư không. Phụ tướng bà La Môn một lòng quan hỷ, ngước nhìn lên hư không, thấy Thiên Dương Đại Phạm ở giữa hư không, liền chấp tay đảnh lễ, nói kệ. Đủ oai thần sắc tướng quang minh là vị thánh nào hiện trong không? Tôi nay tuy thấy không thể biết, xin nguyện như thật vì tôi nói. Bấy giờ Thiên Dương Đại Phạm liền nói kệ, đáp Phụ tướng bà La Môn. Những người thanh tịnh kia đều biết, ta thường trú ở cõi phạm thế. Lại nữa chư thiên biết tên ta, người bà La Môn nên tự xét. Phụ tướng bà La Môn lại nói kệ, Cần dùng nước sạch và tòa ngồi, tô mật sữa cháo, dị tối thắng. Tôi tối sơ hết lòng phụng cúng, xin nguyện Phạm Dương thương thọ nhận. Thiên Dương Đại Phạm lại nói kệ, Cần dùng nước sạch và tòa ngồi, tô, mật, sữa, cháo vị tối thắng. Người bà La Môn tối sơ cúng, ta này thích hợp vì ông nhận. Phụ tướng bà La Môn nói kệ, cõi này tên là Cảnh Nam Dục, được sanh Phạm Thế là cõi khác. Tôi thích nghĩa này muốn đem hỏi, xin được Phạm Dương hứa nghe cho. Thiên Dương Đại Phạm nói kệ, Cõi này, cõi khác trong hai nghĩa, tùy ông thích gì, ông cứ hỏi. Ta này hứa nghe, đều không nghi. Ông hỏi thế nào, mau nên nói. Khi ấy phụ tướng bà La Môn liền suy nghĩ, ta này muốn dứt bỏ nghi hoặc, trước nên hỏi Phạm Thiên Dương về ý nghĩa gì. Nên hỏi nghĩa thế giới này do đâu mà phát khởi, hay hỏi ý nghĩa của thế giới kia làm sao được sanh. Phụ tướng bà La Môn lại suy nghĩ. Ý nghĩa của thế giới này là do năm dục phát khởi. Ở đây ta không nên hỏi. Ta này nên hỏi vị Phạm Dương kia ý nghĩa sanh thế giới khác. Nghĩ như vậy rồi, liền hỏi Thiên Dương Đại Phạm. bậc giọng mảnh thanh tịnh, tôi nay xin hỏi Ngài. Nguyện giải trừ nghi hoặc. Người trong cõi Đại Phạm, Nếu muốn cầu sanh về cảnh giới tịch tỉnh của Phạm Thiên, nên tu hạnh gì để được sanh về? Bấy giờ Thiên Dương Đại Phạm nói bài kệ, đáp lời phụ tướng bà La Môn. Người tu vô ngã tức tịnh hạnh, tâm trú một cảnh bi giải thoát, lìa các nhiễm dục trừ phiền não, như thế được sanh Phạm Thiên giới. Phụ tướng bà La Môn thưa với Thiên Dương Đại Phạm. Như Ngài dạy trong bài kệ, người vô ngã tức là tình hạnh, tôi đối với nghĩa này có thể rõ biết. Nghĩa là có hạng người khởi tâm chánh tính, tu theo pháp xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, bỏ các vui giàu có, dù ít dù nhiều, trí tuệ có thể theo đấy mà chuyển biến. Hoặc trong dòng họ cao sang, hoặc trong dòng họ thấp kém, tâm kia vẫn bình đẳng, lìa các chấp trước, chỉ dùng ba y và một bình bát, ngoài ra không còn gì khác. Ở trong điều học, chỉ dạy học Pháp, đầy đủ thanh tịnh, thân, ngữ, ý, nghiệp, tự nuôi sống bằng mạng thanh tịnh, lìa các lỗi lầm. Như vậy gọi là người tu vô ngã. Lại như Thiên Dương Đại Phạm nói, Tâm trú một cảnh, tôi nghe lời này cũng có thể hiểu rõ. Nghĩa là, có một loại hành giả tu định, Trong tâm thanh tịnh, trụ vào một cảnh, Không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, Chứng nhị thiền định, đầy đủ hành tu, Đây gọi là tâm trú một cảnh. Lại như Thiên Dương Đại Phạm nói, Bi giải thoát, tôi nghe câu này cũng có thể hiểu, Nghĩa là, có một hạng hành giả tu bi tâm, đem tâm cùng phát sinh bi. Trước hết tâm bi khắp cả phương đông. Tâm ý rộng lớn, đầy đủ sở hành, bình đẳng không hai, cũng không hạn lượng, không oán, không hại. Như vậy, đông phương thực hành rồi thì nam, tây, bắc phương, bốn phía trên dưới, hết thảy thế giới, tâm bi rải khắp, sở hành đầy đủ, cũng lại như vậy. Đây gọi là bi giải thoát. Lại như Thiên Dương Đại Phạm nói, lìa các dục nhiễm trừ phiền não. Tôi nghe câu này chưa rõ nghĩa đó. Thiên Dương Đại Phạm những gì là phiền não? Làm sao con người khiến các phiền não được thanh tịnh, biển các phiền não tràn đầy, trôi chảy ở trong đó? Làm sao khiến người tu hành được sanh về cạnh giới phạm thiên tịch tỉnh kia? Bây giờ Thiên Dương Đại Phạm liền nói bài kệ trả lời Phụ Tướng Bà La Môn. Tham sân si mạng nghi, phẩn phú, não hại, hư dối và sang tật. Giấy pháp nhiễm này chê bai người. Chính đó gọi là các phiền não. Xa lìa những phiền não như vậy, tức là trong người được thanh tịnh. Biển các phiền não bị bích nguồn. Được sanh cõi Phạm Thiên tịch tĩnh. Khi ấy, Phụ tướng Bà La Môn Thưa Đại Phạm Thiên Các Pháp phiền não Như Phạm Thiên đã nói Tôi nghe lời đó Đã rõ ý nghĩa Nếu tôi ở tại gia Một mực bị trói buộc Nếu tôi xuất gia Một mực lìa lỗi lầm Nên thanh tịnh tu hành Chính hạnh trong sạch Vì sao vậy Có sanh đều phải diệt, mạng người ngắn ngủi, nếu không rõ biết, chết đọa đường ác. Vì vậy cho nên tôi nay rõ biết, phải khéo tu tập, tu hành phạm hạnh chơn chánh, không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. Thưa Đại Phạm Thiên, tôi nay bỏ nhà mà cầu xuất gia, xin nguyện Phạm Thiên biết tâm ý tôi. Đại Phạm Thiên nói, như điều ngươi muốn, nay chính là đúng lúc bấy giờ trong không trung đại phạm thiên dương hiện ra nói những lời như trên rồi ẩn hình biến mất lại nữa trong chúng hội càng thác bà dương tử ngũ kế bạch phật bạch đức thế tôn con ngày nay nghe phạm dương đối trước thế tôn nói nhân duyên con bỗng suy nghĩ thời ấy phụ tướng bà la môn đại kiên cố đây há chẳng phải chính là đức thế tôn Phật bảo ngũ kế càng thắc bà dương tử. Đúng vậy, đúng vậy. Thời ấy, phụ tướng bà La Môn Đại Kiên Cố tức là thân ta. Ta nhớ lại ngày xưa, việc xuất gia của phụ tướng bà La Môn Đại Kiên Cố kia, ông đã từng nghe chưa? Ngũ kế thưa, chưa, Bạch Thế Tùng, con xưa chưa từng nghe. Phật dạy, này ngũ kế, Ta nay sẽ lần lượt kể cho ông nghe. Này ngủ kế, thời ấy phụ tướng bà La Môn đại kiên cố, cử hành việc thờ lửa xong, đi đến chỗ của vua Lê Nổ. Đến nơi rồi quỳ lạy, cung kính, hướng trước vua, nói kệ. Tôi có ý nguyện này xin thưa, đại dương Lê Nổ chủ quốc giới. Tôi bỏ tướng dị cầu xuất gia, mong vua tự lo việc quốc chính bấy giờ Đại Dương Lê Nổ nói kệ trả lời phụ tướng. Ông nếu thiếu thốn những nhu yếu, ta sẽ cấp cho mọi thứ muốn. Nếu ai quấy nhiễu, ông mau nói, ta dùng phép vua để trị phạt. Ông như cha ta, ta như con. Chúng ta giúp nhau đâu nở lìa. Ông tuy là tướng, cũng là thầy, vì sao nay lại nói như vậy? Phụ tướng Bà La Môn nói kệ. Đồ cần dùng tôi không thiếu thốn Cũng chẳng có ai gây phiền não, Chỉ vì tôi nghe lời chân thật, Phát tâm xuất gia không chuyển đổi. Đại dương Lê Nổ nói kệ, Phi nhân nói gì mà chân thật, Vì sao tin nghe lời như vậy, Chớ đem lời ý cho là chân, Bỏ chức phụ tướng cầu xuất gia. Phụ tướng Bà La Môn nói kệ, Thiên tử tôi trước phụng sự lửa, dốc phát tâm thanh tịnh chuyên chú. Theo pháp lập đàn quả tế trời, đem cỏ các tường dùng để rải. Thiên dương đại phạm bậc tiên thánh, đáp ứng tôi cầu liền hiện thân. Tôi nghe Ngài nói lời chân thật, do vậy quyết tâm muốn xuất gia. Đại dương Lê Nổ nói kệ, như lời phụ tướng đã khéo nói, Ta này đều được sanh tin hiểu. Ông trước đã nghe lời thánh ngữ, tâm xuất gia này sao chuyển được. Lòng ông thanh tịnh như hư không, lại như báo lưu ly sạch đẹp. Ông nếu tu hành ta cũng tùy, ta nhờ ông nên được khai ngộ. Khi vua Lê Nổ nói kệ rồi, lại bảo, nay đại kiên cố, tâm ông thanh tịnh, ưa tu hạnh lành, tùy ý ông muốn. Ông có chỗ trở về, ta cũng có chỗ trở về. Khi ý, phụ tướng Bà-la-môn lại nói kệ, Lên trước tâu vua rằng, Vua nên xả bỏ các cảnh dục, Nếu còn chấp trước, tức người ngu, Nên dẫn dàn tâm lìa tham đắm. Tam-ma-hê-đa đủ lực nhẫn, Hiểu ra điều này được thanh tịnh. Đạo thanh tịnh này chơn thường trú, Dạng nói Pháp Môn chân thật này, do đấy được sanh quải Phạm Thiên. Này ngủ kế, sáu vua được phân chia quản lý các nước kia, nghe Phụ tướng Bà La Môn bỏ chức vụ Phụ tướng, vui cầu xuất gia, liền nhóm một chỗ. Lúc này Phụ tướng Bà La Môn tự đi đến chỗ sáu đức vua, quỳ lạy thưa. Quý ngài nên biết, tôi nay muốn từ bỏ chức vị Phụ tướng, Xin các ngài mỗi vị Nên tìm cầu người trợ giúp diệt nước Nếu muốn học hỏi Nên theo thầy mô phạm riêng Tôi nay vui thích Muốn xuất gia tu đạo Vì sao vậy Tôi ở chỗ đại phạm thiên Nghe được lời chân thật Đó là các thứ phiền não Nên xa lìa Từ đây về sau Không muốn tại gia Chỉ một mực bị trói buộc Tôi nếu xuất gia Một mực xa lìa lỗi lầm cần tu phạm hạnh trong sạch thanh tịnh. Vì sao, có sanh đều có diệt, mạng người ngắn ngủi. Nếu không rõ biết, chết đọa cõi ác. Vì vậy nên tôi nay tự biết, tự thấy nên khéo tu tập, hành phạm hạnh chơn chánh, không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. Lúc ấy, sáu vua đều cùng nhau bàn luận. Phụ tướng bà La Môn này vì sao lìa bỏ phú quý cầu xuất gia? Trong pháp của bà La Môn cũng có sự ưa thích phú quý. Chúng ta nên đem việc phú quý, khuyên bảo ông ta trở nên xuất gia. Bây giờ sáu vua cùng bàn luận rồi, tất cả gọi phụ tướng bà La Môn nói. Sáu vua chúng tôi xin đem việc phú quý, tất cả những gì được ước muốn, khuyên mời ông. Nhưng nay phú quý này mà chúng tôi có, đều đúng pháp mà có nói rồi liền đem ra rất nhiều tiền bạc của báo các dụng cụ hương lạc trao cho phụ tướng bà la môn khi ý phụ tướng bà la môn thưa với sáu vua thưa các đại vương nay các tài bảo các vật dụng hưởng lạc này tôi đều đã có đầy đủ tất cả nhưng vật sở hữu của tôi cũng như pháp mà được của tôi tự có Tôi còn xả bỏ tất cả, hướng này lại nhận các thứ vua cho. Tôi nay đã quyết chí cầu xuất gia. Vì sao tôi ở chỗ thiên dương đại phạm được nghe lời chân thật, được bảo pháp phiền não nên xả bỏ? Như vậy cho đến rộng nói như trước. Này ngủ ký, khi ấy sáu vua kia lại cùng bàn luận với nhau. Trong bà La Môn cũng có ưa thích kỹ nữ xinh đẹp, Chúng ta nên đáp ứng cho ông ý, khiến ông ý chấp nhận. Bây giờ, sáu vua cùng bàn luận xong, liền đem các kỹ nữ xinh đẹp tặng cho phụ tướng bà La Môn. Các vua nói, Các kỹ nữ này của ta hình tướng xinh đẹp, thân thể xinh thật, dung mạo cử chỉ dễ xem, lại nhiều tài năng hiểu biết. Ông nên thâu nhận, chớ có xuất gia. Khi ý, phụ tướng bà La Môn thưa với sáu vua, Thưa Đại Dương, nhà tôi cũng đã có đến 40 người vợ, hình tướng xinh đẹp, cơ thể sung thật, dung mạo cử chỉ dễ xem, đoan chánh ngay thẳng. Tuy đã tự có, còn đều xả bỏ, Huống này lại nhận của các vua cho. Tôi nay quyết chí cầu xuất gia. Vì sao, tôi ở chỗ Thiên Dương Đại Phạm nghe lời dạy chân thật, được cho biết pháp phiền não, nên cần xả bỏ. Như vậy cho đến như trước đã rộng nói nay ngủ kế, lúc này sáu vua đều nói với phụ tướng bà La Môn Ông này nên cương quyết muốn cầu xuất gia, hãy đợi cho Bảy năm sau, con cháu của các vua chúng ta đều khôn lớn rồi Chúng ta cũng sẽ theo ông xuất gia Đại kiên cố nếu có chỗ hướng về, các vua chúng ta cũng có chỗ trở về Khi ý, phụ tướng bà La Môn thưa với sáu vị vua, Nếu đợi bảy năm rất là lâu, tôi nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Vì sao vậy, tôi ở chỗ thiên dương đại phạm nghe lời chân thật, được cho biết pháp phiền não cần nên xả bỏ. Như vậy cho đến như trước đã rộng nói. Sáu vua lại nói, ông đại kiên cố, Nếu không như vậy thì có thể đợi thêm sáu năm hoặc năm năm cho đến một năm. Phụ tướng đáp, nếu đợi một năm rất là lâu, tôi nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Sáu vua lại nói, nếu không được như vậy, lại vậy thì đợi thêm bảy tháng. Phụ tướng đáp, nếu đợi bảy tháng cũng rất là lâu, tôi nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Sáu vua lại nói, nếu không được như vậy, hoặc đợi thêm sáu tháng cho đến nửa tháng. Phụ tướng đáp rằng, nếu đợi nửa tháng rất là lâu, từ nay giữ vững chí nguyện mau xuất gia. Sáu vua lại nói, nếu không được như vậy, thì chỉ đợi thêm bảy ngày. Phụ tướng đáp, thưa các đại dương, nếu đợi thêm bảy ngày, kỳ hạn này có thể được. Chúng ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là phải lúc. Này ngủ kế, bây giờ phụ tướng bà La Môn đi đến chỗ bảy ngàn người bà La Môn mà ông dạy họ đọc kinh điển. Bảy ngàn người bà La Môn dạy họ tụng kinh điển. Đến nơi khắp bão một dạng bốn ngàn người bà La Môn ý. Lành thay, lành thay, các chúng bà La Môn Các vị đã có kinh điển dạy đà, hoặc đọc, hoặc tụng. Từ nay về sau, đều xuyên cầu thầy mà cùng nhau học tập. Ta này xuất gia, không thể dạy các vị. Vì sao vậy? Vì ta ở chỗ thiên dương đại phạm, nghe lời chân thật, đó là pháp phiền não nên xả bỏ. Từ nay về sau không thích tại gia, một bề ràng buộc, ta nếu xuất gia một hướng lìa lỗi lầm nên tu phạm hạnh trong sạch thanh tịnh. vì sao có sanh đều có diệt mạng người ngắn ngủi nếu không hiểu biết chết đọa cõi ác. vì vậy cho nên ta nay tự biết tự thấy, khéo tu tập thực hành phạm hạnh chơn chánh không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. khi ấy Một dạng bốn ngàn chúng bà La Môn đều thưa với phụ tướng bà La Môn. Thầy là người trí, chớ nên xuất gia. Vì sao vậy? Phạm người xuất gia ít có nghĩa lợi, ít có oai đức, ít được khen ngợi. Nếu là bà La Môn thì có nghĩa lợi lớn, có oai đức lớn, được khen ngợi lớn. Khi ý, phụ tướng bà La Môn bảo một dạng bốn ngàn bà La Môn chia. Các người bà La Môn chớ nói như vậy. Các vị nên biết là người xuất gia có nghĩa lợi lớn, có oai đức lớn, có được sự khen ngợi lớn. Còn bà La Môn thì ít có nghĩa lợi, ít có oai đức, ít được khen ngợi. Như các người bà La Môn có được hiểu biết, hết thảy đều nhờ nhân duyên thầy trao mà được. Vì vậy cho nên các người chớ sanh dị kiến, một dạng bốn ngàn chúng bà la môn đều thưa với phụ tướng bà la môn như thầy đã dạy đúng vậy đúng vậy phàm người xuất gia thì có nghĩa lợi lớn có oai đức lớn được khen ngợi lớn cho đến chúng tôi có được hiểu biết hết thảy đều nhờ nhân duyên thầy trao dạy thầy ngày nay nếu có chỗ trở về chúng tôi cũng có chỗ trở về Lúc này phụ tướng bà La Môn lại nói với một dạng bốn ngàn bà La Môn Ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là đúng lúc Bây giờ phụ tướng bà La Môn trở về nhà mình, chỗ bốn mươi người vợ, nói với các bà Lành thi, khéo đến, khéo đến đây, các người đều có thể trở về nơi thân tộc của mình Hoặc muốn ở lại dòng tộc bà La Môn này Ta này từ giả các người, Chí cầu xuất gia. Vì sao, ta đã ở chỗ thiên dương đại phạm, Nghe lời chân thật, Đó là pháp phiền não, Nên xả bỏ. Từ nay về sau, Không còn ưa thích tại gia, Một bề trói buộc. Ta nếu xuất gia, Một mực lìa lỗi lầm, Nên tu phạm hạnh, Trong sạch thanh tịnh. Vì sao vậy, Có sanh đều phải diệt, mạng người ngắn ngủi. Nếu không hiểu biết, chết đọa nơi quại ác. Tự mình rõ biết, nên khéo tu tập phạm hạnh chơn chánh, không trở lại thế gian tạo các nghiệp ác. Khi ý, 40 người vợ nghe nói thế, bèn thưa với phụ tướng bà La Môn. Ngài đại kiên cố, khi đáng làm tôn sư, Ngài là tôn sư. Khi đáng làm chồng, Ngài lại là chồng. Khi nên làm bạn lành, Ngài là bạn lành. Nay tùy Ngài muốn, Ngài có chỗ trở về, chúng tôi cũng có chỗ trở về. Khi ấy phụ tướng bà La Môn nói lại bảo 43 giờ. Ta xuất gia, bỏ khổ được vui, nay chính là đúng lúc. Nay ngủ kế, bây giờ phụ tướng bà La Môn, những nơi đáng nói đều đã thông báo hết rồi. Trong 7 ngày, niềm tin vững chắc, theo Phật xuất gia, Râu tóc tự rụng, thân mang ca sa, thành tướng bí sô, đầy đủ oai nghi. Phụ tướng bà La Môn đã xuất gia rồi, khi ý bảy vị vua kia thấy đều bỏ đất nước, cũng theo xuất gia. Lại có bảy ngàn bà La Môn được dạy tụng kinh điển, cũng theo xuất gia. Bốn mươi bà vợ cũng theo xuất gia. Khi ý lại có vô số trăm ngàn dân chúng, thấy đều tùy hỷ, đều thích xuất gia. Này ngộ kế, bây giờ phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố xa lìa các dục, chứng quả A La Hán. Chứng thánh quả rồi, lại vì các người đồng tu phạm hạnh, giảng nói các pháp môn thanh văn. Đại chúng nghe pháp rồi, hiểu rõ ý nghĩa, được sanh lên cõi Phạm Thiên. Bây giờ thanh văn của Đại Kiên Cố, lại vì các người đồng tu phạm hạnh Dạng nói các Pháp môn thanh văn Họ được nghe Pháp rồi, hiểu rõ ý nghĩa, được sanh dục giới trong cõi trời bốn đại dương. Lại có hạng đồng tu phạm hạnh khác, nghe Pháp tỏ ngộ, sanh vào cõi trời ba mươi ba. Hoặc có hạng đồng tu phạm hạnh, được sanh nơi cõi trời dạ ma. Hoặc có một loại được sanh nơi cõi trời đâu suốt. Hoặc có một loại được sanh nơi cõi trời quá lạc hoặc có một loại được sanh nơi cõi trời tha quá tự tại nay ngũ kế thời ý trong chúng hội hoặc nam hoặc nữ và người cùng tu phạm hạnh đối với thanh văn đại kiên cố sanh khởi tâm lỗi lầm thì khi thân hoại mạng chung bị đọa trong địa ngục thời ý trong chúng hội hoặc nam hoặc nữ và người cùng tu phạm hạnh đối với thanh văn đại kiên cố khởi lòng tin thanh tịnh thì khi thân ngoại mạng chung được sanh vào cõi trời. Nay ngũ kế, khi ấy Thanh Văn đại kiên cố đi khắp các nơi thành ấp, xóm làng, khắp gì tất cả hạng người, hoặc vua, hoặc quan, hoặc trưởng giả, hoặc bà la môn, kẻ sĩ, dân chúng đều giáo hóa được lợi ích, khiến họ lìa bỏ tà đạo. Bây giờ ở trong nước Vua, quan, trưởng giả, các bà la môn, người tu phạm hạnh và người tài gia cho đến hết thị kẻ sĩ, dân chúng, đều nói như vậy. Quy mạng thánh giả, đại kiên cố, phụ tướng của bảy vua, vui sướng thay, ngày nay được lợi ích lớn. Như vậy, Đức Thế Tôn giảng nói nhân duyên đời trước xong, càng thác bà dương tử ngộ kế, tâm sanh quan hỷ, sạch bụi trần lìa cấu nhiễm được pháp nhãn thanh tịnh phật nói kinh này rồi càng thác bà dương tử ngũ ký cùng hết thể đại chúng nghe phật giảng dạy đều rất hoan hỷ tin nhận phụng hành được thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuôn Việt đường phạm văn hai phường năm quận tân bình thành phố hồ chí minh website v kép v diệu pháp âm nét